các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lão Trình lúc này thì cũng đã ngã ngửa ra đằng sau. Khánh thì mau chóng làm những phương pháp để mà sơ cứu cho mẹ nhưng chẳng thể làm được gì thêm. Hắn khóc và lên như một đứa trẻ con. Vậy là mẹ của hắn cũng đã đi theo hai em. Hắn bảo người chuyển xác vào bên trong nhà. Mới tối thôi mà bên trong nhà của phủ hộ Trinh đã đông người sang xem. Cũng chính vì hiếu kỳ và cũng do một phần là đang chờ đợi ngày tàn của phú hộ chính. Mụ vợ của lão Tam mất, mọi người cảm thấy vui nhưng cố gắng giấu đi để tránh gây họa. Nếu như mà tay Khánh hay lão Trinh mà phát hiện ra thì mà nổi điên lên thì có mà chết. Hai bố con lão Trinh đứng im lặng nhìn cái xác chết. Khánh cũng không có còn tự chủ được nữa vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hắn cũng không còn kịp nói thêm gì không kịp nói lời cuối với thằng em xấu số của mình, và giờ thì là mẹ của hắn. Ngày trong buổi tối ngày hôm đó, người kéo tới cũng đông, nhưng lý do mất thì lão Trinh cũng không cho bất kỳ ai nói ra. Đấy thấy chưa? Ở hiền gặp lành quá, mới chết hai đứa con, giờ vợ cũng đi luôn đấy. Nhà chúng nó chịu thế này là vẫn còn nhẹ đấy. Chúng nó đàn áp người dân nhiều rồi, giết người đánh đập không thương tiếc, chưa kết thúc đâu. Tiếng người thầm thút ở bên ngoài nói trên con đường đất vẫn còn đang nhơ nhép. Ngày hôm sau, đám ma của mụ vợ lão cao không có người dân nào đứng ra xem nữa mà tất cả đều tập trung vào công việc kiếm ăn của mình. Khánh đưa xe tang mà trong lòng vô cùng bất dứt, hắn muốn làm gì đó để giải tỏa tâm lý nhưng hắn không nghĩ ra. Sau khi kết thúc đám tang, hắn chìm ngập trong cái men rượu, mặc kệ lão Trinh lúc này cũng chẳng nói được gì nhiều. Lão dường như đã trở nên vô hồn sau khi mất vợ cũng chẳng còn đi ra bên ngoài như trước nữa mà cái rú rú ở trong nhà. Đám người hầu cũng nhanh chóng xin phép nghỉ hết. Tay Khánh lúc này thì thấy chúng ra đi thì đều mà điên tiết nói: "Nuôi cho chúng mày cơm ăn áo mặc, nhà có chuyện là cả lũ chúng mày rời đi hết. Được rồi, một đồng một cách cũng đừng mong mà chúng mày nhận được nhé." Nhưng dường như tất cả đều là đang chống chọi lại đối với hai bố con của lão Cho nên không ai nhận được thêm một đồng lương nào dính máu của người dân, tự động rời đi sau khi đã thu dọn xong đồ đạc. Nhà năm người thì đã chết ba, lão Trinh ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài bầu trời mà than thở. Chẳng lẽ nhà mình chỉ có được đến vậy thôi sao? Thầy đừng có nghĩ linh tinh nữa, lại mệt người ra. Mai tôi đi kiếm người về còn làm bữa, chứ từ bé đến giờ tôi cũng chẳng biết cái bếp nó như thế nào đây. Khánh lẩm bẩm trong cái cơn say Chút hết nỗi bực tức của đám người hầu bằng một hơi rượu mạnh, sau đó rồi ngủ tiếp đi. Những ngày trôi qua sau đó khá là vất vả đối với bố con của Lão Trinh. Lão thần thơ đi ra và đi vào hết chỗ này rồi đến chỗ kia ở trong nhà. Nếu như mọi chuyện không thành ra như thế này, thì chắc có lẽ là Lão cũng không phải bắt tay vào su dọn nhà cửa hay là làm cơm để mà cúng bái. Trời sẵn tối, mọi cảnh vật cũng đã rời ánh sáng để tìm về trong cái mặt đêm đáng sợ. Lão Trình cũng đã không ngủ được mấy ngày vì thương nhớ mẫu vợ. Đôi mắt của lão thâm quầng lên rõ dệt trông thấy. Hôm nay, cùng với ấm nước vẫn còn đang nóng hồi ngoài hiên, lão ta nhâm nhi từng chút một rồi lắc đầu thở dài theo cái làn khói trắng đang nhả ra. Lão ủi oải ngáp một hơi dài vươn vai, vì bên ngoài cổng là những cái âm thanh va đập lớn. Lão đứng lên và đi ra phía bên ngoài. Khánh Tình ngủ say lắm rồi, hắn cũng chẳng khá hơn lão cao là bao nhiêu. Một gia đình sụp đổ sau bao nhiêu chuỗi ngày hưng thịnh thì đó cũng là một chuyện không ai có thể ngờ được, đặc biệt là với chính người ở trong cuộc như là lão Cao. Lão là người đã xây dựng cả một cơ ngơi cho nó có nền tảng vững chắc từ thế hệ trước. Những nghề giết người mà không phải dùng dao, liên tục được lão bày mưu cẩn thận để mà cướp trắng nhiều thứ. Lắm người không chịu được mà tự sát, nhưng lão thì không có mấy bận tâm, vì thứ mà lão quan tâm nhất vẫn là những thứ kiếm được. Lão ta từng bước chậm rãi, trong đầu của lão ta lúc này có vẻ không có muốn ra bên ngoài, nhưng có một sự một sức lực vô hình nào đó cứ như muốn đẩy lão ta đi ra bên ngoài mỗi lúc một nhanh hơn. Ngoài đường vắng tanh, lão lúc này lại lo sợ mọi chuyện sẽ như hôm trước. Lão mở cánh cổng, mấy con chó bên ngoài đột nhiên sủa ầm ĩ lên, dữ dội hơn bao giờ hết như có một điểm báo trước sự nguy hiểm, nhưng lão đã đặt chân ra bên ngoài mất rồi. Xung quanh chỉ còn có những bóng đen Của những thân cây lớn sum suê xà xuống dưới che lấp đi cái khoảng sáng mà ánh trăng đã chiếu rọi vào. Lão ngó nghiêng xung quanh, định đi về, nhưng đằng sau lão, âm thanh kia đã vang ra mỗi lúc một gần hơn, làm cho lão ta quay đầu lại. Một... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net